các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cái cái beeper trong bóp thể hiện lên con số quen thuộc của chủ động là phóng xe tới nhắm mắt đưa chân. Gặp những ngày đại cát có khi nàng gom được cả gần 1000 đồng, chưa kể lâu lâu còn được mời đi du lịch qua những khách sạn sang trọng, ăn uống thoải mái, sống phè phỡn mấy ngày rồi úp tiền về. Nàng xem cái hình ảnh cô gái điếm trong phim Pretty Woman và lãng mạn mơ chuyện thần tiên sẽ xảy ra cho đời mình. Cha mẹ nàng cũng có đôi lúc thắc mắc về con, cho nên bà mẹ một hôm trong bữa cơm trưa đã gợi hỏi. "Này, mày đi học hay đi làm mà giờ rất lung tung quá về con. Chị Lan mày nó mới điện thoại sang nó hỏi tao là mày đi làm cái gì chưa. Nó bảo là nếu mà chưa có việc thì tạm thời sang coi cái tiệm 7-Eleven gì của nó đấy. Mày thấy có được không thì sang mà làm." Liên phân trần, "Mẹ ạ, Con đi làm cả năm nay rồi mà mẹ không biết à? Con đi không đi làm thì ai trả tiền mua căn nhà này? Bà mẹ cũng biết công lao của con tháng tháng góp tiền nhà và tiền chợ, nên không bao giờ dám nặng lời. Chồng bà không có lợi tức gì, suốt ngày chỉ lang thang đi đánh cờ tướng. Mấy đứa em liên đi làm lúc có lúc không, dồn hết tiền mua xe và đóng bảo hiểm xe, không mang về cho bản được đồng nào. Giữa thời buổi kinh tế súng đốc, cả nhà chỉ còn trông vào một mình Liệt. Bà Lâm Bộ ngạc nhiên hỏi lại: "Ơ nhưng mà mẹ có thấy con nói cái gì đâu? Thế con làm cái gì? Có vất vả lắm không?" Lên đã chuẩn bị trước nên đáp ngay: "Ơ, hôm nọ con nó nói với bố rồi. Chắc bố chưa kể cho mẹ à? Con á thì con làm đại diện cho hãng mỹ phẩm, đi chào hàng ở mấy cái cửa tiệm lớn của người ta đó. Chẳng hạn như là trong Notstrom á, mà mẹ chẳng biết đâu. Thành ra mẹ thấy lâu lâu con cứ phải đi họp xa, 4-5 ngày mới về." Nàng chưa dứt câu thì đã nghe tiếng bíp. Nàng đứng bật dậy, chạy lại quầy bếp mở bóp ra xem, dù rằng chẳng cần xem, nàng cũng biết anh Tư gọi nàng, bởi ngoài chủ động ra, không ai có số riêng của nàng. Nàng chạy nhanh vô phòng ngủ, khép cửa lại và phôn tranh tư để lấy hẹn. Có khách đòi gặp nàng gấp. Nàng trở lại bàn ăn, bỏ dở bữa cơm và bảo mẹ: "Thôi con phải đi ngay bây giờ nhé, công ty nghỉ phỏng vừa kêu đó mẹ ạ." mà mẹ hai lòng nhìn theo bước chân con mừng thầm vì con gái mình quá may mắn mới qua Mỹ tiếng Anh chưa rành mà không hiểu tại sao hãng mỹ phẩm lại muốn đi làm đại diện chào hàng cho toàn những cửa tiệm ngoại quốc. Từ đó đến nay đã gần 2 năm không có sổ sách nào ghi lại nhưng tính trung bình thì mỗi tuần nàng tiếp trên dưới 20 người khách, một tháng 80 người, 2 năm là khoảng 2000 lần cởi của nào. Người đàn ông cuối cùng có lẽ sẽ là quốc Bởi từ khi gặp quốc Nghe quốc thủ thị bàn chuyện lâu dài Liên mừng giữa quyết định giã tử vũ khí Quên hết hai ngàn người đàn ông kia Để chỉ còn trao thân Cho một mình quốc mà thôi Ngồi kề bên liên Thăng nghĩ quanh quẩn Rồi tử trách mình hôm ấy lỡ dại Theo vũ đi chơi Để bây giờ phải ôm cái khổ trong lòng là biết vợ thằng bạn mình hành nghề gái điểm. Vì vậy, tiệc năm hỏi chưa tàn, thằng đã đứng dậy đòi về trước cho đỡ bẩn tóc. Ngang qua trước mặt bố mẹ Liên, thằng nghe thấy bà mẹ đang khoe với bên thông gia bằng giọng hãnh diện. Vâng, cháu nó làm đại diện cho cái hãng mỹ phẩm, son phấn gì đấy Cứ phải đi chào hàng các cửa tiệm mãi à, Tiệm lớn lắm, cái gì tôi nghe, cái gì nó cứ trôn trôn, cái tiệm gì đấy Thành ra giờ rất bất thường Có khi vừa bước chân vào nhà thì lại có người kêu ngay Cho nên lúc nào cũng phải mang cái, cái gì, cái vuông vuông, bíp bơ gì bên cạnh Cho nên nó kêu bíp bíp đấy mà Thăng cất tiếng chào rồi bước lùi ra cửa Quốc và Liên tiễn tràng ra mãi ngoài sân cố giữ chần chàng lại, nhưng thằng ngoại hảo đầu phân bua với quốc. Ừ, đám hỏi đáng lẽ không bao giờ mời người ngoài, chỉ có gia đình họ hàng mà thôi. Tao đến đây hôm nay tức là đã phá lệ rồi. Thôi thôi tao phải để quan viên hai họ bàn chuyện đám cưới. Chàng quay sang phía Liên nói tiếp. Tôi xin phép chị, tôi còn ở đây một tuần nữa, hôm nào rảnh thì mời chị biết quốc sang tôi chơi. Liên đứng phịnh cả hai tay lên vai Quốc, gật đầu tươi cười đáp. "Vâng, thế nào tôi cũng qua phá anh một bữa." Quốc Khánh diễn thêm vào. "Mày chưa biết tài nấu nướng của Liên đâu, để hôm nào Liên biểu diễn đãi mày một chầu. Chứ mày cứ ăn cơm tháng mãi thất bại quá." Liên làm bộ khiêm tốn nói. "Ừm, anh cứ khen em mãi, rồi em nấu dở thì chính anh mắc cỡ đấy." Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net